thuộc một địa điểm du lịch mới khai thác ở miền Nam. Đơn vị đầu tư chính là công ty của Doãn Tư Kỳ. Đây cũng là nơi Vương Nguyễn Vi qua đợt. Dưới sự hướng dẫn của trợ lý do Doãn Tư Kỳ cử đến, bà Cận Ngôn và dàn giao lên chiếc xe vit nhỏ tới khu biệt thự. Bây giờ đang là giữa trưa, cả vùng núi phủ một màu xanh biếc, địa hình nhấp nhô, thậm chí trên sườn núi xuất hiện dòng suối len lỏi Các ngôi nhà trong khu nghỉ mát được xây dựng theo mô hình nguyên thủy, hòa lẫn vào thiên nhiên, phân bố không có quy luật. Giản rào và bạc cận ngôn nhanh chóng tới nơi. Đây là một sườn núi bằng phẳng, năm gian nhà nằm san sát trên sườn núi. Tuy vị trí tương đối hỗn độn nhưng các ngôi nhà được thiết kế như nhỏ, sơn màu cà phê, mái nhọn. Trước cửa có một bậc cầu thang đá, đằng sau có sân nhỏ, Được vây quanh bởi một hàng rào cây xanh Thấp đến đầu gối Tạo thành cảnh sắc trang nhã Và tinh tế Hùng thủ gặp mạnh Khu nghỉ mát trên núi mới xây xong đầu năm nay Chưa đón khách bên ngoài Mới mấy lần tổ chức hội nghị nội bộ của công ty Nhiều trang thiết bị Vẫn chưa hoàn thiện Khu vực này tương đối hẻo lánh, Chưa lắp camera giám sát Cũng không có người qua lại. Sau khi xảy ra vụ án Doãn Tư Kỳ đã ra lệnh Phong tỏa khu biệt thự. Giản dao và bạc cận ngôn đi vào ngôi nhà đầu tiên cũng chính là nơi ở của Vương Nguyễn Vi. Trong nhà không có gì đặc biệt. Tất nhiên cũng không có dấu vết. Từ sân sau đi ra ngoài, cách vài bước là cửa ra vào ngôi biệt thự của Châu Tận. Đi qua ngôi nhà này tới nơi ở của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Khoảng cách giữa hai gian nhà này càng gần hơn. Từ phòng khách trong gian nhà của Tiền Dục Văn, có thể nhìn thấy rõ cả sân sau nhà Châu Tần ở. Vì vậy, ba gian phòng này nằm gần nhau. Thứ tự lần lượt là Vương Nguyễn Vi, Châu Tần và Tiền Dục Văn. Ngôi nhà của Mạch Thần và Lâm Vũ Huyên nằm ở hai bên. Giản giao không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Phòng của hai cặp đáng nghi nhất lại nằm cách xa nhà Vương Nguyễn Vi nhất. Hơn nữa, buổi tối hôm đó trời mưa to, Dù có người đi lại bên ngoài Chắc cũng khó bị phát hiện Lúc giản dao và bà Cận Ngôn đi ra ngoài Khu biệt thự xuất hiện Mấy nhân viên giám định của bên cảnh sát Giản dao rất bất ngờ Cô không nghĩ bà Cận Ngôn Lại âm thầm Điều nhiều người đến nơi này Thứ nhất Do cách một thời gian dài khả năng tìm thấy chứng cứ Hay dấu vết Là rất mong manh Thứ hai Cô không nghĩ bà Cận Ngôn Coi trọng phương diện khoa học Cô tưởng anh Là người thích suy đoán một cách điên cuồng Nhìn thấy dáng người cao lớn của anh Đứng giữa sân Chỉ huy các nhân viên giám định Đảo chỗ này bới chỗ kia Giản giao mỉm cười Anh cũng không tổ Lúc cần điên cuồng thì điên cuồng Lúc nên chắc chắn Thì chắc chắn Tuy nhiên kết quả kiểm nghiệm sơ bộ Không mấy lý tưởng Nhân viên giám định không tìm thấy bất cứ vết máu nào Trong phòng dù là vết nhỏ nhất Nhưng dưới mệnh lệnh của bạc cận ngột Các nhân viên giám định Vẫn ngang nhiên đào đất trong khu vực Chứa đầy hai thùng lớn sách đi Vài ngày sau Sẽ có kết quả giám định Trợ lý của Doãn thư kỷ dõi mắt quan sát đống hoang tàn Cất giọng khó xử à, Chúng tôi có nên à, Lấp hết chỗ này lại Bạc cận ngột điểm nhiên trả lời Chẳng cần thiết Giám định xong Chúng tôi sẽ trả lại đất cho các anh Vài ngày tiếp theo Giản Giao sống rất thoải mái Bởi vì cần phải đợi kết quả giám định Nên cô và bà Cận Ngôn Tiếp tục nằm vùng Bọn họ cả ngày chẳng có việc gì để làm Giản Giao định mở tài liệu Nghiệp vụ để học thêm kiến thức Nhưng bộ não của cô Chứa đầy thông tin vụ án Không có cách nào thích ứng Với cảnh thái bình của xã hội hiện tại Có phải bà Cận Ngôn cũng như vậy Anh từ từ bước vào Một thế giới khác Từ đó Không thể quay đầu Ngoài ra Hàng ngày giản giao Còn phải ăn trưa Với kẻ tỉnh nghi Buổi chiều Cô lại vào phòng trà Tán gẫu với bọn họ Tất nhiên Cô cũng muốn tìm ra manh mối Thông qua việc tiếp xúc với bọn họ Nhưng đám người này Đều là cáo giả Làm sao có chuyện Để lộ sơ hở Buổi trạch Thường lượn lờ Xung quanh giản giao Nhưng anh ta Không chính thức tán tỉnh Mà lên kế hoạch Rõ ràng mới hành động Giản giao nghĩ thầm. Mong anh ta đừng theo đuổi nữa Kết quả Chuyện gì đến cũng sẽ đến Tối thứ sáu, Giản giao đang cùng bà Cận Ngôn ăn gỏi cá Tại một nhà hàng Nhật Bản Thì cô bất ngờ nhận được điện thoại của bùi Trạch. Bây giờ là lúc thành phố bắt đầu lên đèn. Trong căn phòng Tràn ngập ánh sáng dịu dàng Chỉ có bà Cận Ngôn và Giản giao Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình Giản giao lập tức nói với bà Cận Ngôn Là bùi Trạch. Bà cận ngôn cho mày. Nghe đi. Ở đâu kia điện thoại? Bùi trạch cười nói. Giản <cười> dao ngày kia em có thời gian không? Mọi người đến nhà tôi chơi, tự chuẩn bị đồ ăn. Lão Châu cũng dẫn con trai đến. Em không được từ chối đâu đấy nhé. Giản dao hơi ngẩn người. Ngày kia đến nhà anh à? Tôi... Cô chưa kịp nói dứt cầu. Bà cận ngôn dơ tay giữ nút gọi điện thoại. Anh mấp máy môi. Đi đi. dạn dao đắn đo. Đến nhà bùi trạch, trong khi những người khác cũng có mặt. Đúng là cơ hội tốt để tìm hiểu bọn họ. Nhưng có thể là trốn nguy hiểm, cũng không biết trực. Cô bịt loa, thì thầm. Nhớ tôi gặp nguy hiểm thì sao? Bà cận ngôn liếc nhìn dạn dao bằng ánh mắt ngạo mạng. Giống như cô vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Anh nói nhỏ. Làm sao tôi có thể để em gặp nguy hiểm được chứ Giản dao lại cầm di động Mỉm cười Nói với người ở đầu bên kia Được tôi sẽ tới Mấy giờ ở đâu Nửa đêm yên tĩnh Giản dao ôm 10 bộ quần áo Ném xuống giường bạc cận ngột Tôi nên mặc bộ nào được Bà Cận Ngôn khoanh tay, quan sát một lượt đống váy áo và quần dài. Giản giao tưởng anh sẽ cho ý kiến. Nào ngờ, anh lên tiếng nói. Em định bắt bộ não của tôi, tưởng tượng hình dáng của em khi mặc những bộ đồ này sao? Xin lỗi, tôi không thạo vụ đó. Em mau mặc vào cho tôi xem. Bộ đầu tiên là áo phông màu trắng và quần dài màu trắng đục. Khi giản giao đi ra ngoài, bà Cận Ngôn ngồi trên sofa, Tay trái cầm cốc cà phê, tay phải cầm quyển sách. Anh ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rồi kết luận. Không được. Giản dạm chỉ còn cách đi thay bộ khác. Mùa hè nên toàn mặc quần áo mỏng. Muốn tìm bộ đồ có thể gắn camera đầu lỗ kim và máy nghe lén. Sao cho không lộ liễu, thật sự chẳng dễ dàng. Giản dao thay liền 4-5 bộ. Lần nào bà Cận Ngôn cũng quan sát cô từ đầu đến chân một lượt. Thỉnh thoảng còn kêu cô quay một vòng Để xem sau lưng Có chỗ nào thích hợp lắp máy nghe lén không Giản dao có cảm giác Mình như một người mấu Trình diến dưới cặp mắt xét nét của boss Điều này khiến hai má cô Dần nóng ra Cô âm thầm ảo não Bởi vì đến nhà bùi trạch Nên cô cố tình chọn mấy bộ đồ Mua từ thời sinh viên Bây giờ đã rất lỗi thời Nếu sớm biết Phải diện trước mặt bạc cận ngột cô đã chọn mấy bộ váy đẹp hơn cuối cùng bà cận ngồn quyết định chọn một bộ váy có tông kẻ sọc nhỏ màu xanh da trời đầu camera nhỏ hình tròn màu đen gắn vào cổ áo hình chữ V trông giống cái cúc lấp lánh máy nghe lén được gắn dưới ghim cài áo tiếp theo là màn thử máy liên lạc việc này phiền phức một chút bởi vì phải nhét vào tai giản dao giản dao ngồi trên một cái ghế vuông Bà cận ngôn đặt máy liên lạc cực nhỏ vào đầu ngón tay, đi đến bên cô. Giản dao có cảm giác mình biến thành một đặc công. Cô hưng phấn chờ đợi anh gắn máy liên lạc. Bà cận ngôn ngồi sổ để cao bằng cô. Anh nhìn chằm chằm vào bên tai giản dao. Hơi thở mát lạnh của người đàn ông phảng phất bên ta. Giản dao cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của anh chạm vào vành tay cô. Hơi tê tê, nóng nóng và nhồn nhột, nhột một lúc sau giản dao hỏi anh đã đặt xong chưa chưa ngón tay tôi không thể thò vào bên trong được giản dao cúi đầu quan sát ngón tay bạc cận ngôn tuy rất dài nhưng thân hình anh vốn cao lớn nên bàn tay cũng không nhỏ giản dao đành cầm lấy máy liên lạc mini hey, để tôi tự làm giản dao rẻ rặt đẩy máy liên lạc vào lỗ tạt giản dao hỏi Ừ, chắc không bị rơi vào bên trong đấy chứ Rồi Vì vậy ngày kia Em đừng có lắc đầu quá mạnh ừ, Vâng Tôi sẽ chú ý Sau khi thử một lượt thiết bị Bà Cận Ngôn còn đưa cho giản giao Máy điện kích màu đen cỡ nhỏ Để cô phòng thân Ngày hôm sau là thứ bảy Bà Cận Ngôn cả ngày không ở nhà Chỉ nói với giản giao Là đi sắp xếp một số việc Đến sáng ngày chủ nhật Giản dao chuẩn bị xong xuôi mới xuống nhà anh. Cô hơi căng thẳng nói Tôi đi đây. Trước đó cô hỏi bà Cận Ngôn làm thế nào để bảo vệ cô anh chỉ nói Tôi sẽ tự sắp xếp Em không cần phải lo lắng. Bà Cận Ngôn đang uống sữa đọc báo bắt gặp vẻ mặt căng thẳng của giản dao anh mỉm cười nói Đừng căng thẳng Bọn họ không ngu ngốc đến mức Giết chết em tại nhà riêng đâu. Giản giao hết nói nổi Có ai động viên như anh không chứ Giản giao bắt taxi Đến nhà bùi trạch, Lúc xuống xe Trong lòng vẫn hơi nơm nớp lo sợ. Cô nói nhỏ Tôi đến rồi Ừ tôi biết Bên tai chuyển đến giọng nói trầm thấp Dễ nghe của bà cận ngột Giản giao tưởng anh theo dõi Qua camera đầu lỗ kim Ai ngờ anh nói tiếp Tôi ở sau lưng em. Giản giao gần như quen người ngay lập tức. Cô nhìn thấy một chiếc Lexus màu đen, chính là chiếc xe phó tử ngộ vẫn lái. Trong dòng xe cộ, nhanh chóng dừng lại ở vị trí được đỗ xe bên lề đường. Sau đó, cánh ngửa kính màu thấm từ từ hạ xuống. Một cánh tay người đàn ông thò ra bên ngoài, gác lên cửa sổ. Anh muốn thông qua động tác này, để báo hiệu cho cô biết sự tồn tại của anh. Giản dao cười tùm tìm sự sắp xếp của anh chính là một bước không ngờ theo cô đến đây hay sao giản giao cảm thấy trong lòng rất ấm áp cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng mạnh dạn đi vào bên trong thật ra tới nhà bùi trạch ăn cơm nguy hiểm đến mức nào trong lòng giản giao biết rõ không nguy hiểm Như bà Cận Ngôn nói, chẳng có ai não tản đến mức trắng trợn kêu một đồng nghiệp không phải thân thiết lắm đến nhà ăn cơm rồi ra tay sát hại. Hơn nữa, nếu Bùi Trạch là hung thủ thật sự, hôm nay anh ta dở trò với cô sẽ trực tiếp tạo ra chứng cứ phạm tội. Căn hộ của Bùi Trạch sang trọng, nội thất tinh tế và hiện đại. Phòng khách có cửa sổ toàn cảnh 270 độ, có thể ngắm cảnh đẹp của thành phố từ trên cao. Giản dao ngồi xuống sofa, tay cầm ly đồ uống, nhở nhơ nhấp từng ngụm nhỏ. Kể từ khi cô đặt chân vào phòng này, bà cận ngôn hoàn toàn im lặng. Bất kể, bọn họ đang thảo luận sôi nổi về anh. Thẩm đan vi ngồi đối diện giản dao cười lạnh nói. Bà Tổng, vẫn chưa có bạn gái à? Giản dao trả lời, à, tôi không rõ vụ đó nữa. Khóe miệng thẩm đan vi cong lên anh ta chưa bao giờ sai cô đặt hoa, mua quà, đặt nhà hàng cho bạn gái chứng tỏ chắc anh ta vẫn còn độc thân giản dao cười cười không trả lời tiền dục văn và châu tần ngồi bên cạnh cũng cười bùi trạch đang ở trong phòng bếp nghe câu chuyện liền góp lời đan vi chỉ có hứng thú với anh ta à? không sợ thì lên đi thẩm đan vi phì cười không để tâm đến câu nói đùa của bùi trạch Cô ta đảo mắt hai vòng Tiếp tục nhìn Giản Giao Thốt một câu tương đối sốc Không phải anh ta Vẫn còn là trai tân đấy chứ Giản Giao đang uống nước Xít nữa thì bị sặc Đám đàn ông cười ha hạ bồi chạch ở trong bếp Cất giọng phụ hoạc Theo tôi thấy đúng là như vậy đấy ngay sau đó Giọng nói lạnh lùng của bà Cận Ngôn Đột nhiên vang lên trong tai Giản Giao Vơ vận Giản sao liền cười tủm tỉm, khóe mắt cong lên. Tiền Dục Văn tựa vào ghế, lên tiếng nói: "Cô đã thử bao giờ đâu mà biết bạc tổng còn là trai tân. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi đen bó sát cổ tay và cổ áo có đường kẻ vàng, khiến thân hình với chiều cao trung bình của anh ta trở nên thẳng tắp. Anh ta cũng hoạt bát hơn lúc đi làm, không còn vẻ lạnh lùng, thậm chí còn tỏ ra hài hước." Rất phù hợp với kết quả điều tra lý lịch Của văn phòng thám tử tư Trước câu chất vấn của tiền dục vật Thẩm Đan Vi cầm ly đồ uống Ngậm ống mút hờ hững trả lời Còn phải thở sao Đàn ông và phụ nữ đói khát đã lâu Đều bất thường Bạc Tổng và Giám đốc Lâm Đều là loại người từ trên trời rơi xuống Tỏa ra khí chất cấm dục mãnh liệt Họ thường dùng những lời lẽ soi mói khắt khe Để che giấu sự bực bội trong nội tâm Tiền dục văn và bùi trạch Cùng cười ha hạ Lão trâu cũng không nhịn được cười Thẩm đan vi lại liếc nhìn giả rào Cô cũng là phụ nữ Cô thấy tôi nói có đúng không? Giả rào ngâm nghĩ Trả lời thật thà Chị nói rất có lý Vừa dứt lời Cô liền nghe thấy tiếng hử khinh thị Từ đầu bên kia truyền tới Trong lúc các nhân viên phòng khách hàng lớn số 3 Trò chuyện vui vẻ Bà cận ngôn Ngồi trong chiếc Lexus, cửa xe đã đóng kín, tạo thành không gian khép kín và yên tĩnh. Ghế của anh đã được hạ xuống. Anh nửa nằm nửa ngồi một cách thoải mái. Trên đùi bạc cận ngôn đặt một cái laptop. Trên màn hình là hình ảnh từ camera nhỏ xíu gắn trên người giàn dao. Trên ghế lái phụ đặt một máy bộ đảng vang lên tiếng thông báo ngắn gọn. Số 1 vào vị trí. Số 2 vào vị trí. Số 3 vào vị trí. Cuối cùng, một giọng đàn ông nghiêm túc vang lên. Phó giáo sư Bạc, tất cả đã vào vị trí. Tạm thời chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Bạc cẩn hồn cầm máy bộ đàm cắt giọng nhàn nhạt, nhạt. Tiếp tục quan sát. Giản dao đang trò chuyện cùng châu Tần. Đột nhiên nghe thấy tiếng hỗn loạn. Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nên cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giản dao mở vòi nước hết cỡ, trong tiếng nước chảy ảo ảo, cô hạ giọng hỏi bà cận ngôn, anh đang làm gì vậy? hình như có rất nhiều người. bà cận ngôn đáp, chẳng phải, tôi nói tôi sẽ sắp xếp đâu vào đấy hay sao? giản dao lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra anh dẫn theo trợ thủ, cảm thấy yên tâm hơn, giản dao nói nhỏ, cảm ơn anh, đã sắp xếp ổn thỏa như vậy. Bạc Cận Ngôn đáp rất nhẹ nhàng Hỏi gần cảm ơn Người có nội tâm bực bội Đều thích làm việc ồn thoả Giản dao thầm nghĩ Người đàn ông này Đúng là thổ giai thật Chuẩn bị xong xuôi thức ăn Đã là 3-4 giờ chiều Món chính là tôm hùm Và cua đại tuyết Được bày trên mấy chiếc đĩa Nhìn đã muốn ăn Giản dao vừa ngồi xuống chiếc bàn tròn cạnh châu tần Thì bùi chạch từ bếp đi sạc Lập tức ngồi xuống cạnh cổ Dặn tiền dục văn bày thức ăn còn lại ra bàn Thẩm đan vi ngồi đối diện Cười mà như không cười Nhìn bùi Trạch. <cười> bùi Trạch, Vị trí của cậu có điều hòa gió mát Tôi muốn đổi chỗ với cậu Giản giao mừng thầm Nhưng bùi Trạch cười khẽ <cười> Chị tránh sang một bên Đừng quấy rối ở đây Giản giao mỉm cười không lên tiếng Ăn được một lúc Mọi người trò chuyện rôm rả. Tiền Dục Măn và Châu Tần kể chuyện công việc. Thẩm Đan Vi hưng phấn, chơi đùa với con trai của Châu Tần. Giản Giao yên lặng ăn uống. Bồi trạch hỏi nhỏ. Tay ngày của tôi thế nào? Giản Giao mỉm cười nói. Rất tuyệt. Bàn ăn không lớn. Ghế của hai người kê rất gần. Bồi trạch nghiêng người. Ghé sát tai cô, nói nhỏ. Tôi để mấy cái càng cua lớn nhất vào cái đĩa ngay trước mặt em đấy. Giản Giao nhướng mắt. Quả nhiên, bên dưới đĩa đồ ăn có mấy cái cảng cua lớn trông rất ngon lành. Cảm ơn anh. Giản dao mỉm cười, dịch người sang một bên. Bùi Trạch không tiếp tục áp sát nữa, nhìn cô chầm chầm, cười cười nói. Sao em lại đỏ mặt? Em dễ đỏ mặt đến thế sao? Thật ra, giản dao rất ghét giọng điệu của bùi Trạch, Theo đuổi hay chồng nghẹo cũng vậy, anh ta cứ bám dính, khiến cô càng phản cảm. Giản giao chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương Nên cô không hiểu Việc đàn ông ân cần Niềm nở với phụ nữ không đáng ghét Cô cảm thấy phản cảm Chỉ vì đối tượng không đúng mà thôi Nghĩ đến đại cục Giản giao đành cười cười nói <cười> Vậy sao Có lẽ là do tôi hơi nóng Vài giây sau Bùi Trạch đột nhiên cất cao giọng Giản giao ngẩng đầu Cô vô thức ngẩng đầu Liền thấy ánh đèn vát chớp nháy, Bùi trạch bỏ điện thoại xuống. Điểm nhiên ăn. Như không có chuyện gì xảy ra. Giản dao tỏ ra hơi khó chịu. Anh làm gì vậy? Anh mau xóa đi. Bùi trạch huyết sáo. Đó <cười> là tự do của tôi. Anh ta ngoảnh đầu cười với cô. Bây giờ hiếm thấy con gái đỏ mặt lắm. Dù thế nào cũng phải chụp một tấm làm kỷ niệm hết được. Ăn cơm xong. Giản dao lại vào nhà vệ sinh. Cô nói nhỏ. Này. Gì? Đầu bên kia chuyển đến giọng nói trầm ấm của bà Cận Ngôn. Nghĩ đến chuyện vừa rồi bị bùi trạch tròng khẹo. Bà Cận Ngôn chứng kiến từ đầu đến cuối bằng ánh mắt kiêu ngạo và xét nét của anh. Giản dao có một cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cô đỏ mặt cũng vì nguyên nhân này. Bà Cận Ngôn lại lên tiếng. Chuyện gì? Giản giao nói nhỏ. Khi nào vụ án kết thúc, tôi yêu cầu xóa ảnh trong điện thoại của Bùi trạch. Bất kể anh ta có phải là hung thủ hay không, cô cũng không muốn anh ta giữ ảnh chụp cô. Bà cận ngồn đáp. Tất nhiên, giản giao cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cô quay về phòng khách, tiếp tục công việc nằm vùng. Vừa đi vào, giản giao thấy Châu Tần bế con trai. Giản giao... Tôi về trước đây. Thằng bé còn phải tắm rửa và đi ngủ sớm. Giản giao cúi thấp người. Mỉm cười chào tạm biệt cậu bé. Vâng. Tạm biệt cháu. Trò chuyện suốt một buổi chiều. Giản giao phát hiện châu Tần. Quả thực là một người cha dịu dàng. Ân cần. Chăm sóc con trai chu đáo. Anh ta rất hòa nhã và cười mở. Tiếp xúc với anh ta là dễ chịu nhất. Bốn người ở lạc. Chơi tàm quốc sát một lúc. Bên ngoài trời đã sẩm tối thẩm Đan Vi nói tôi về đây bạn trai tôi đến đón anh ấy đã ở dưới nhà rồi giản Giao cũng đứng dậy tôi cũng về đây không còn sớm nữa Bùi Trạch giơ tay kéo túi sách của cô ở đây không tiện bắt xe em đợi tôi một lát tôi sẽ lái xe đưa em về không sao tôi tự về được không cần phiền anh đâu Bùi Trạch ôm túi sách của giản Giao vào lòng không trả mà hỏi lại Đại điều thư, tôi đi lấy chìa khóa xe ngay bây giờ, được chưa? Giảm rào bị anh ta chọc cười, liền gật đầu. <cười> được, vậy làm phiền anh rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, thẩm đan vi đã ra về. Ai ngờ bùi trạch lại dở quẻ. Khoan ác, đợi lão tiền rửa bát trước. Để vậy, đồng bắt đĩa đó sẽ bốc mùi đấy. Lão tiền khẽ cười. cười. Tôi dễ bị sai khiến như vậy sao? Vừa nói. Anh ta vừa liếc giản dao Mặc dù cằn nhằn Nhưng anh ta vẫn sắn tay áo Đi vào phòng bếp Phòng khách chỉ còn lại bùi trạch và giản dao Bùi trạch đứng dậy Hơi cúi người nói Em vẫn chưa tham quan nhà tôi Đúng không? À, hay là đi ngó một vòng Giản dao còn chưa trả lời Bà cận ngôn đã lên tiếng Đi đi Giản dao không biết tham quan nơi ở Của một người Có thể giúp gì cho bà cận ngôn Trong việc phán đoán về người đó Nhưng cô vẫn làm hết trách nhiệm Chậm rãi ngó nghiêng mọi ngó ngách Nhà bùi trạch Thấy cô có hứng thú Bùi trạch càng nhiệt tình giới thiệu Đây là nhà của một người đàn ông giàu có Biết hưởng thụ cuộc sống điển hình Đồ điện trong nhà Đều là loại mới nhất và xa xỉ nhất Đồ gia dụng Cũng là thứ cao cấp Còn có cả phòng đặt máy tập thể hình Và máy chơi game Bên cạnh là giá sách nhưng đều là tiểu thuyết tu tiên và tạp chí ô tô. Bên dưới bày đầy xe mô hình, găng tay quyền anh, cây sáo dài, thậm chí còn có cả nghiên mực và bút lông. Dàn giao hỏi. Anh biết viết thư pháp à? Bùi Trạch mỉm cười. Thỉnh thoảng cũng viết nhưng chữ của tôi không đẹp lắm. Đúng lúc này cửa ra vào phát ra tiếng lạch cạch. Rộng lão tiền từ phía xa vọng tới. Tôi về đây. Ngày mai gặp. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Giản sao nhớ mắt nhìn bùi chạch. À, tôi cũng về đây. Dưới ánh đèn sáng lấp lánh. Nụ cười của bùi chạch vô cùng rạng rỡ Được. Em ra phòng khách đợi tôi. Tôi đi lấy chìa khóa xe. Trời tối đen. Ánh đèn ngoài cửa sổ lấp loáng. Nhà của bùi chạch không nằm ở trung tâm thành phố. Nơi này nhà cửa thưa thớt. Chỉ có mấy tòa cao ốc Xung quanh yên tĩnh và trống trải. Giản giao đi ra sofa Ở ngoài phòng khách Cầm túi sách, đứng đợi bụi trạch Ở bên ngoài tòa nhà Bà cận ngôn khởi động máy Dán mắt vào màn hình Chỉ đợi giản giao xuống dưới Là anh lập tức bám theo Đột nhiên, trong máy bộ đàm Vang lên tiếng rè rè Vị trí số 3 báo cáo Kẻ tình nghi có hành vi hơi kỳ lạ Hắn đang dập cầu ra của căn hộ Bạc Cận Ngột nghiêm mặt, màn hình phía trước tối đen trong giây lát. Bóng tối bất thình lình bủa vây, khiến Giản Dao giật mình. Trước mắt cô, tùy không đến nối, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, nhưng cũng là một màu tối đen. Giản Dao hỏi: "Bùi chạch, mất điện à?" Xung quanh vắng lặng như tờ, không ai trả lời. Vài giây sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Bùi chạch. Bên tai vang lên giọng nói của Bạc Cận Ngột: Anh ta dập cầu dao điện Em hãy bình tĩnh ứng phó Thần kinh của giản dao Căng lên như sợi dây đạt Cô vẫn đứng nguyên một chỗ thò tay vào túi sách Nắm chặt máy kích điện mini Giọng bùi chạch mang ý cười nhạt nhạt à, Thật không may Mất điện rồi Tôi không tìm thấy chìa khóa xe Câu chuyện nhỏ số 6 Chuyện ăn cua Bà Cận Ngôn và Giản Giao hay ăn cá là khách quen của một nhà hàng hải sản. Sau khi kết thúc vụ án ở công ty của Doãn Tư Kỳ một ngày cuối tuần hai người tới nhà hàng hải sản như thường lệ. Bây giờ đúng là mùa cua hai người gọi một ít cua bẻ. Trước đây mỗi lần ăn hải sản phần lớn đều là bà Cận Ngôn đánh chén sạch sẽ bởi vì anh thích đồ biển. Còn Giản dao không mấy hứng thú nên ống thịt càng cua đều chui vào bụng anh. Bà Cận Ngôn nhớ đến chuyện Bùi Trạch để riêng càng cua ngon nhất cho Giản dao Thế là anh chọn ra mấy càng cua to nhất bỏ vào đĩa đẩy đến trước mặt Giản dao Không cần cảm ơn tôi. Giản dao lặng lẽ quan sát Bà Cận Ngôn chọn thứ anh thích ăn cho cô. Lại nhớ đến hành động của Bùi Trạch ngày hôm đó. Lẽ nào việc làm của Bà Cận Ngôn lúc này Xuất phát từ sự ghen tuông Hai má giản dao nóng ràng Cô vui vẻ thưởng thức càng cua Bà cận ngôn nhìn cô chăm chú mỉm cười nói Quả nhiên Thế ăn càng cua là em lại đỏ mặt Đây là phản ứng sinh lý gì mà lạ vậy Giản dao cười nói à, <cười> Bởi vì em thích anh Tên ngốc tự cao tự đạ Câu chuyện số 2 Nghiệm chứng lý luận trai tân Sau khi nghe Thẩm Đan Vi đưa ra lý luận trai tần thường hay bực bội vì bị cấm dục, bà Cận Ngôn luôn khịt mũi vẻ khinh thường. Cho đến một ngày, cuối cùng, anh cũng thoát khỏi kiếp trai tần. Bà Cận Ngôn ôm người phụ nữ của anh, trầm tư trong giây lát rồi lên tiếng. Xem ra, lời của Thẩm Đan Vi cũng có lý. Giản giao không hiểu hỏi. Gì cơ? Bà Cận Ngôn trả lời. Đúng là anh cảm thấy Cuộc sống đột nhiên trở nên tươi đẹp hơn Trước đây Anh cũng hay bực bội Khó chịu Giản dạo đỡ người trong giây lát Cô cảm thấy không khí Hít vào lồng ngực như lành lánh ừ, Vậy tôi gọi taxi về trước Giản dạo quay người Về phía cửa ra vào Giỏ từng bước đi Khoan đã giản giao Tôi có chuyện muốn nói với em Giọng nói của bùi trạch càng gần hơn Cô cảm giác Anh ta ở ngay sau lưng mình Giản giao quay người Cô không nhìn thấy anh ta trong bóng tối Anh nói đi Bùi trạch đột nhiên cười khẽ một tiếng Lần này Giản giao có thể nhận ra Giọng nói phát ra từ bên kia phòng Nhưng cô không biết vị trí Cụ thể của anh ta Bùi trạch nói nhẹ nhàng Em to gan thật đấy Em có biết người tiền nhiệm của em Là Vương Nguyễn Vi không Phí chất của hai người rất giống nhau Nhưng tính cách Thì hoàn toàn khác biệt Tim giản ra đập thình thịch Người ở phòng khách hàng số 3 Luôn giữ kín như bưng Chuyện về Vương Nguyễn Vi Tất nhiên đó là do Doãn Tư Kỳ yêu cầu bọn họ Làm như vậy Bởi vì nhân viên sử dụng ma túy Và tự sát Không phải là chuyện vẻ vang gì Vậy mà hôm nay Bùi Trạch lại chủ động nhắc đến Giản giao hỏi Bằng một giọng trấn tĩnh Sao đột nhiên Anh lại nhắc tới cô ấy Trước đây cô ấy là bạn gái của anh à Bùi Trạch đáp rất thản nhiên Không phải Tôi chỉ cảm thấy hai người rất giống nhau Em đứng yên ở đó Đừng động đậy Tôi sẽ ra ngoài ngay Trong bóng tối Vang lên tiếng động Bồi chạch dường như đang kéo thứ gì đó ma sát trên mặt đất Phát ra âm thanh lạch cạch Giọng bồi chạch du dương đầy mây hoặc Con người bình thường em nhìn thấy Em có ấn tượng Thật ra Không phải con người thật của tôi Giản rào toát mồ hôi lạnh Tim cổ đập nhanh hơn Vậy sao Thế nào mới là con người thật của anh Giọng nói của bồi trạch đầy ý cười. cười. Sau này em cứ từ từ phát hiện. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu tiết mục của đêm nay. Cuối cùng giản dao cũng nhìn thấy một bóng đen từ cửa phòng bên cạnh đi về phía cổ. Giản dao cất giọng khô khóc. Liệu anh có thể thắp nến trước? Bồi trạch tiến lại gần hơn nói. Không. Thế này mới vui. Lẽ nào em không đoán ra Tất cả Là do tôi chuẩn bị từ trước Mục đích duy nhất Chính là giữ em ở lại Trong bóng tối mờ mờ Bùi chạch đột nhiên giơ tay Như muốn tóm lấy giản rào Sống lưng giản rào lạnh toát Nhịp tim đập chậm lại Cô lập tức quay người Chạy về phía cửa ra vào à, Anh! Anh đừng lại gần! Không biết chân đụng phải thứ gì Giản rào mất thăng bằng người ngã về phía trước, đầu cô đập xuống sàn nhà đau điếng Cô nghe thấy một tiếng động nhẹ, dường như có thứ gì đó rơi xuống nền nhà, rồi nảy lên cao. Giản dao giơ tay mỏm mắm, ghim cải áo gắn máy nghe lén đã bị rơi xuống. Máy nghe lén có phạm vi hoạt động rất nhỏ. Một khi rời khỏi người cô, bà cận ngôn sẽ không nghe thấy cô nói gì. Bây giờ anh không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy cô nói chuyện. Bên tài lập tức chuyển đến giọng nói của bà Cận Ngôn. Giản giao, nếu em vẫn ổn thì hơi một tiếng đi. Giản dao lập tức hơi một tiếng. Nhưng quả nhiên, bà Cận Ngôn không nghe thấy. Bởi vì anh lặp lại một lần câu nói vừa rồi. Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân của bùi chạch và giọng nói anh ta đầy ý cười. Ờ, em bị ngá phải không? Ai bảo em trốn tránh tôi. Đừng động đấy. Tôi sẽ kéo em đứng dậy. Anh ta vừa giất lời. Giản dao đột nhiên nghe thấy tiếng gió thổi ở sau lưng. Tiếp theo, một thân hình đàn ông nặng chĩu va vào người cô. Hai người phát ra tiếng kêu đau đớn. Ở thời khắc cuối cùng, Bùi Trạch chống hai tay xuống mặt đất, giảm nhẹ lực va chạm mới không khiến giản dao quá đau. Toàn thân giản dao cứng đờ, cổ hét lớn. Anh, anh, anh mau dậy đi. Bùi Trạch, Vẫn đè trên người cô Tôi không dậy Chính em làm tôi bị ngã Em phải hôn tôi một cái Tôi mới đứng lên Giản dao không thể nhẫn nhịn được nữa Lập tức đạp bùi chạch một cái Trúng ngực anh ta Bùi Trạch thấy nhói đau Dơ tay túm lấy bắp chân của cô Hôm nay giản dao mặc váy Cú đạp Khiến gấu váy của cô Tốc lên đến tận đùi. Cô chỉ cảm thấy cánh tay rắn chắc Ấm nóng của anh ta giữ chặt chân cô khiến cô không thể nhúc nhích bên ngoài tòa trung cư do tiếng kêu của dàn giao, rồi hoàn toàn mất liên lạc bà cận ngôn chỉ chầm tư trong hai giây sau đó anh quả quyết đẩy cửa xe bước ra ngoài khu trung cư tràn ngập ánh đèn dịu dàng rất ít người qua lại bà cận ngôn thanh mặt dài bước dài đi vào tòa nhà nơi bùi chạch sinh sống đồng thời nói vào máy bộ đàm Báo cáo tình hình Người ở vị trí số 1, số 3, số 4, số 5 đều nói góc độ của họ có hạn nên không nhìn rõ bên trong ngôi nhà. Riêng vị trí số 2 là một tay súng bắn tỉa. Anh ta ở trên nóc tòa nhà đối diện phòng của bùi trạch Anh ta vác một khẩu súng trường bắn tỉa loại W03 có thể quan sát bao quát tình hình trong phòng khách thông qua kính hồng ngoại nhìn ban đêm. Báo cáo nghi phạm A đã dùng cả thân thể Đè chim nhỏ xuống đất. Sợ thủ đã vào vị trí. Xin hỏi có nổ súng không ạ? Nghi phạm A là biệt hiệu của bùi trạch. Chim nhỏ là chỉ giản dao. Đều là biệt hiệu bà cận ngôn đặt. Bà cận ngôn đã đi vào thang máy. Bên trong chỉ có một mình anh. Nghe báo cáo. Anh hơi cho mày, Sắc mặt càng khó coi. Anh cất giọng lạnh lùng. Chuẩn bị tinh thần nổ súng. Tiếp tục quan sát. Ai ngờ. Thang máy. Mới đi lên được hai tầng Rọng của tay súng bắn tỉa Lại chuyển tới Báo cáo Chim nhỏ đang ráy ruộng Nghi phạm A túm chân chim nhỏ Sợ thủ đã vào vị trí Liệu có không? đợi anh ta nói hết câu Bà cận ngôn lạnh lùng cắt ngang lời Anh còn chần chờ gì nữa? Nổ súng đi Trong nhà bùi chạch Chân giản dao bị bùi chạch giữ chặt Cô từ bỏ việc vùng vẫy vô ích Hai người ở thế đối đầu căng thẳng trong vài giây Bùi Trạch đột nhiên phì cười. cười, em gái này có tinh thần cảnh giác cao thật đấy. Muốn tạo niềm vui bất ngờ cho em, còn phải lên núi đào, xuống biển lửa một chuyến. Câu nói này khiến giản Giao lo sợ. Bùi Trạch buông chân cô lẩm bẩm nói, <cười> dài em thích thật đấy. Để tôi kéo em dậy, sau đó tôi sẽ bật đèn, được chưa? Giản Giao thở phào nhẹ nhõm. Bất kể lời nói của anh ta là thật lòng hay có mưu đồ gì khác, cô cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa chống tay xuống đất định bỏ dậy, giản dao đột nhiên nghe thấy một tiếng bụp, giống như từ một nơi rất xa, xuyên qua không khí truyền tới. Sau đó, cơ thể bùi bạch ở trên người cô bất thình lình cứng đờ, như hóa đá. À, "Gì vậy?" Anh ta mới lầm bầm hai tiếng. Liền đổ ộp xuống người giản giao Giản giao giơ tay đẩy bùi trạch ra Nhưng người anh ta nặng chịu Hơn nữa còn bất động Cuối cùng Giản giao cũng đẩy bùi trạch sang một bên Loạn trọng đứng dậy Tựa người vào bờ tường thở hổn hển Cô đưa mắt quan sát nhìn bùi trạch Đang nằm bất động dưới sàn nhà Sao bống dưng anh ta Lại không nhúc nhích Đúng lúc này Di động đổ chuột Giản giao mò điện thoại trong túi sách Là bà cận ngôn gọi Giản dao lập tức bắt máy ờ, Cận ngôn Bùi trạch đột nhiên bất động Mau mở cửa ra Tôi đã đến cửa nhà rồi Bà cận ngôn cắt ngang lời cô Giản dao kinh ngạc hỏi bà cận ngôn ờ, Anh bố trí cả tay bắn súng tỉa kìa Tuy nói là để bảo vệ cô Nhưng sự việc xảy ra ngay trước mắt Cô vẫn cảm thấy hơi khoa trường Bà cận ngôn đáp Ừ Đơn giản gọn nhẹ Lúc này Cầu giao điện đã được bật Căn phòng lại trở nên sáng trưng Giản giao tìm thấy máy nghe lén Dưới gầm sofa Bà cận ngôn xài bước dài Bước qua người bùi trạch Đang nằm trên mặt đất Anh ta vừa trúng kim tiêm gây mê Một tiếng sau mới tỉnh Giản giao đi theo bà cận ngôn Anh tới cửa một gian phòng Nơi đó có một chiếc xe đẩy Phủ lớp vải trắng Giản giao nhận ra Vừa rồi bùi trạch đẩy cái xe này ra ngoài Bà Cận Ngôn lập tức kéo tấm vải trắng. Bên trong là bánh gà tô sinh nhật. Đó là một cái bánh mô sờ hoa quả hình tròn. Bên trên đã cắm sẵn nến. Được đậy bằng nắp chụp thủy tinh. Bên cạnh còn có cả dao nhựa và đĩa giấy. Bà Cận Ngôn quay đầu hỏi giản dao. Hôm nay là sinh nhật của em à? Giản dao cũng rất bất ngờ. Cô gật đầu. Hôm nay là sinh nhật tính theo lịch dương. Còn quê nhà cô có phong tục đón sinh nhật theo lịch âm. Vì vậy, cô cũng không để ý. Giản giao bất giác quay đầu, quan sát người đàn ông vẫn nằm bất động Bồi trạch bày ra nhiều trò như vậy, chỉ là để chúc mừng sinh nhật cô sắc. Giản giao hồi tưởng, lời nói của anh ta hình như cũng có ý đó. Tiết mục ngày hôm nay đã sắp xếp từ trước, muốn cho em niềm vui bất ngờ. Trời ạ, điên thật rồi. Bà Cận Ngôn, Vừa bắn hạ người vô tội Giống như nhìn thấu tâm tư của Giản Giao Ánh mắt của bà Cận Ngôn Vẫn rất lạnh lẽo Không một chút mềm lòng Em khẳng định Vừa rồi anh ta không có ý đồ xấu với em à Giản Giao ngấm nghĩ Cũng phải Vừa rồi trong bóng tối Cô và Bùi Trạch tiếp xúc ở cự ly gần bầu không khí tương đối bất thường Giản Giao hỏi Làm thế nào bây giờ Khi Bùi Trạch tỉnh lại, thể nào, anh ta cũng xinh nghi. Thân phận của cô và bà Cận Ngôn sẽ bị bại lộ. Bà Cận Ngôn không hề lo lắng, anh đi đến trước mặt cô. Cây kích điện đâu? Giản rào nhíu mày không hiểu ý anh. Bà Cận Ngôn liền ngồi xổm xuống bên cạnh Bùi Trạch. Anh mở công tắc cây kích điện, sau đó dí vào người Bùi Trạch. Mặc dù đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể Bùi Trạch vẫn vô thức co giật giản dao kinh hãi lùi lại một bước. xong việc bà cận ngôn ném cây kích điện cho cô. tôi đã giải quyết ổn thỏa. khi nào anh ta tỉnh lại em mới nói anh ta bị ngất bởi cây kích điện của em. giản dao nói, uh, vâng được. bà cận ngôn vẫn không nhúc nhích quan sát đối phương vài giây. anh đột nhiên giơ tay rứt mấy sợi tóc trên đầu bồi chạy. anh làm gì vậy? bà cận ngôn. Rút túi vật chứng Bỏ sợi tóc vào trong Trả lời lãnh đạo Nhân tiện lấy đi xét nghiệm ADN Để đối chiếu với kết quả giám định ADN Ở khu nghỉ mát Bà Cận Ngôn lại đảo một vòng Không biết anh quan sát thứ gì Cuối cùng Anh rời khỏi nhà của bùi Trạch. Lúc bùi Trạch tỉnh lại Đã là hơn 9 giờ tối Anh ta vẫn nằm dưới sàn nhà Giản giao bảo bà Cận Ngôn Giúp cô kéo bùi Trạch lên sofa Bà Cận Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi quay người bỏ đi, giản giao không muốn chạm vào bùi trạch, nên đành để anh ta nằm dưới sàn nhà. Bùi trạch bóp chán giơ tay đấm lưng. Khi anh ta ngẩng đầu nhìn giản giao ngồi xổm ở bên cạnh, sắc mặt rất khó coi. "Vừa rồi em làm gì vậy?" Anh ta có phản ứng rất nhanh. Giản giao tỏ vẻ mặt áy náy. "Tôi tôi xin lỗi." Vừa rồi tôi dùng cây kích điện mini Loại chuyên để phòng thân thôi Bùi trạch không thể tin nổi nói Cây kích điện Em bị bệnh sao Anh ta đứng dậy Hầm hầm đi vào phòng trọng Giản dao nói Vậy tôi về trước đây Bùi trạch dừng bước Khoan đã Em vẫn chưa cắt bánh gà tô Tôi đến tận thiên nga đen Đặt bánh cho em Không ăn Thì đừng mong tôi tha thứ Kết quả Lúc ăn bánh gato, do toàn thân nhức mỏi, Bùi Trạch mặt nhăn mày nhó. Giản Dao cũng không muốn nói chuyện với anh ta. Hai người trầm mặc trên suốt đoạn đường Bùi Trạch đưa cô về nhà. Giản Dao lên tiếng. Tôi lên nhà đây. Hôm nay cảm ơn anh. Ngày mai gặp. Một tiếng cạch vang lên, cửa xe tự động khóa chặt. Bùi Trạch ngoảnh đầu nhìn cô. Em dĩ kích điện vào người tôi? Vậy mà chỉ nói mấy tiếng xin lỗi sao Không có bất cứ biểu hiện nào hay sao Giản giao nói Chưa mai tôi mời anh ăn cơm được không Tôi muốn thứ khác Bùi trạch đột nhiên nghiêng người giơ hai tay về phía giản giao Giản giao vừa định né tránh Anh ta đã dừng tay trên đầu cô Nhẹ nhàng rứt một sợi tóc dài của cô Anh ta muốn làm gì Bùi trạch cầm sợi tóc Cười cười nói Kết tóc tương tự tư. Trong con mắt của tôi, nơi đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ là mái tóc đen. Em cho tôi một sợi tóc, coi như bồi thường. Tôi đồng ý lời mời bữa trưa ngày mai của cô nữa. Lúc lên nhà giản giao thẩm nghĩ. Bà Cận Ngôn rứt tóc của bồi trạch Bồi trạch lại lấy một sợi tóc của cô. Chuyện này là thế nào? Bà Cận Ngôn nói cần dùng đám cảnh sát đặc nhiệm và tay súng bắn tỉa Giải quyết những việc còn lại. Nên giản giao lên nhà trước. Cô tắm rửa. Thay bộ đồ ngủ lên giường đợi ảnh. Có lẽ do hôm nay tinh thần căng thẳng quá độ. Cô thiếp đi lúc nào không hay Giản giao có một giấc mộng. Trong mơ một người đàn ông không rõ mặt. Giữ chặt chân tay cô. Mặc dù cô ra sức vùng vẫy. Nhưng vẫn không thể thoát thân Người đàn ông cười khủng khục Cuối cùng mở miệng. Hai. Jenny Jenny là tên tiếng Anh của giản giao Giản giao toát mồ hôi lạnh Giật mình tỉnh giấc Cô lập tức giơ tay bật đèn đầu giường Bên ngoài cửa sổ Cảnh lá đung đưa Chống ngực cô đập thình thịch Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay Vẫn khiến giản giao sợ hãi Nếu không Trong lòng cô sẽ chẳng thấp thỏm bất an như vậy Đúng lúc này, Chuông cửa nhà reo vang. Giản giao nhìn đồng hồ đã một giờ đêm ngoài hành lang bật đèn sáng trưng bà cận ngôn mặc áo sơ mi và quần âu sướng sướng đứng trước mặt cô ảnh liếc nhìn giản giao đôi mắt sắc bén và sáng ngời tất cả vẫn bình thường đấy chứ tạm biệt em bà cận ngôn vừa định rời đi giản giao vội lên tiếng khoan đã bà cận ngôn quay người nhìn cô giản giao tiến lên một bước kiễng chân giơ tay ôm mạnh Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Có lẽ vừa từ bên ngoài trở về. Mặt vào cổ bạc cận ngôn bị lạnh. Nhưng cơ thể anh vẫn ấm nóng. Giản giao chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Dính sát vào người anh. Đôi cánh tay đang ôm bờ vai rộng của anh. Hơi run rẩy, Như không phải là của cô. Bạc cận ngôn đứng yên bất động. Anh đang nghĩ gì? Có phải? Anh cảm thấy cô rất kỳ quặc. Giản giao nói khẽ. Hôm nay em rất sợ hãi Bà cận ngôn vẫn không có phản ứng Mặt giản dao nóng gian Cô vừa định buông tay khỏi người bà cận ngôn Thì eo đột nhiên bị siết chặt Cơ thể cô càng ép sát vào người anh Bà cận ngôn đã giơ cánh tay dài mạnh mẽ Ôm chặt lấy cô Giản dao cảm thấy cơ thể cô như đang phiêu diêu ở phương nào Bên tay giản dao vang lên giọng nói trầm thấp của bạc cận ngôn nghe như gió thoảng mây bay bà ba tay súng bắn tỉa năm cảnh sát đặc nhiệm đủ để tiêu diệt một trung đội em còn sợ hãi gì chứ giản giao không nhịn được cười chết mất thôi tìm cô sắp nhảy khỏi lông ngực vậy mà anh còn nói những lời này giản giao nhanh chóng buông người bạc cận ngôn ra hai má cô đỏ như quả cà chua chín Trong khi vẻ mặt rất bình tĩnh nói Chúc anh ngủ ngon Qué miệng bạc cận ngôn Nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. <cười> Chúc em ngủ ngon Đi đến cửa thang máy Anh đột nhiên dừng bước Quay đầu nhìn giản giao Sinh nhật vui vẻ Chúc em sang năm Thông minh hơn năm nay Giản giao cười tùm tìm <cười> Anh chúc kiểu gì thế Ngày hôm sau, tất cả diễn ra như bình thường. Buổi trưa, Giản dao mời buổi trạch ăn. Tất nhiên, cô cũng gọi các đồng nghiệp khác nữa. Ăn xong, trở về văn phòng. Giản dao thấy bà Cận Ngôn chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ ở dưới đường. Ngón tay anh lúc lắc ở đằng sau. Gương mặt tuấn tú, ẩn hiện ý cười. Đôi mắt anh bừng sáng, hơn ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Vẻ mặt này có nghĩa là giản dao hỏi ngay anh có phát hiện mới sao bà cận ngôn đáp đã có báo cáo giám định hiện trường ở trên bàn đấy giản dao cầm tập tài liệu xem tỉ mỉ một lượt nhân viên giám định phát hiện không ít sợi tóc ở hiện trường của tất cả mọi người điều này hoàn toàn bình thường vì bọn họ ở đó và cũng qua lại chỗ nhau nhưng bản báo cáo có hai điểm bất thường được bà cận ngôn dùng bút khoanh tròn thứ nhất Một chiếc hoa tai ngọc trai được phát hiện dưới đống bùn đất ở gần hàng cây thấp tại sân sau ngôi nhà của Châu Tật. Thứ hai, trong khe hở của thềm đá trước cửa căn hộ và cầu thang gần cửa sổ ở sân sau ngôi nhà Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi ở xuất hiện sợi tóc của Phương Nguyên Vi. Đặc biệt dưới cầu thang có rất nhiều sợi tóc, bởi vì hai vị trí tương đối trúng thấp xung quanh lại bị cách trở nên nhân viên giám định căn cứ vào địa hình hiện trường. Đưa ra phán đoán Hoa tai và tóc có thể bị nước mưa Xối từ nơi khác đến Rồi bị bùn đất trôn lấp Giản giao rất nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bạc cận ngột Tư thế của anh rất tao nhã và thoải mái Đáy mắt có luồng sáng lưu chuyển. Hiện tượng này có nghĩa là Giản giao hỏi Anh biết ai là hung thủ sao Bạc cận ngột đi đến trước mặt giản giao Cầm cái cốc của cô rót cho cô một cốc trà. Có thể thấy Sắc mặt anh rất vui vẻ Sau đó bà cận ngôn đáp Ừ Tôi biết Giản giao nín thở là ai Bà cận ngôn thu lại ý cười Hiện tại Vẫn chưa có chứng cứ xác thực Tôi cần tiến hành nghiệm chứng Mới có thể đưa ra kết luận Giản giao định hỏi tiếp Bà cận ngôn nhanh như chớp mở miệng Chẳng phải công ty Có lắm hội nghị linh tinh hay sao Em lập tức thông báo cho Doãn Tư Kỳ. Bảo chữ ta sắp xếp một cuộc họp. Gọi tất cả nhân viên của phòng khách hàng lớn số 3 cùng tham gia. Hội nghị sẽ diễn ra tại khu nghỉ mát đó. Bố trí phòng nghỉ y như lần trước. Đúng rồi. Tốt nhất là chọn ngày trời mưa to. Anh muốn... À, anh muốn làm gì? Bà Cận Ngôn cúi đầu nhìn sẵn sàng. Khóe mắt anh tràn ngập ý cười. Tái hiện lại vụ án. Tôi thấy cho các nghi phạm của tôi một điều bất ngờ mà họ trở tay không kịp.